Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sao là ấy đang chờ anh đó? Cô lên tiếng nhắc nhở, lại làm cho anh đè nén thở dốc mà nói nhỏ cắn đứt. Không cần đổi ý đúng cô ta. Nhưng mà... Cô còn muốn nói cái gì thì miệng lại bị anh hôn. Người cũng bị anh ôm rồi đầy ngã lên giường. Anh thuận thế nghiêng người đè cô. Quần áo trên người rất nhanh được giải thoát hết. Lờ nóng kích thích còn mãnh liệt hơn bình thường lúc hai người ăn ái. Mãi đến khi cô mệt chết, không còn một chút hơi sức nào, anh mới hôn cô, một nụ hôn thật sâu, từng chừng như sắp ngất đi rồi mới đứng dậy mặc quần áo mà rời đi. Cô ngủ tiếp đi, lần thứ hai tỉnh lại là trong căn phòng đã tối đen. Cô đưa tay màu tìm đồng hồ báo thức trên cái bàn cạnh giường, cầm lên xem thì đã 8 giờ rưỡi. Không ngờ cô ngủ một giấc rồi lại ngủ gần 4 tiếng, hóa ra cô thật sự đã rất mệt mỏi. Không còn thức đặt đồng hồ về chỗ cũ. Cô ở trên giường lật người. Thẩm nghĩ không biết vị sẽ là tiểu thư kia còn ở trong nhà anh hay không. Thật lòng, cô không muốn ghen tị với phụ nữ kia. Nhưng cho dù ai trông thấy vị hôn phu của mình, bên cạnh một người đẹp có cá tính cũng sẽ thấy phát điên lên như vậy. Chưa nói đến bọn họ còn là cô nam quả nữ ở trong một phòng. Giả như muốn làm cái gì thì... Đáng ghét. Không cho phép cô được suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Cô thức giận ra lệnh cho chính mình, rồi tiếp đó ngoài cửa lại truyền đến âm thanh có người dùng chìa khóa mở cửa. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh đang mở cửa tiến vào, rồi sau đó thuận tay bật công tắc đèn trong phòng. Cô bị ánh sáng trói mắt, màu chóng kéo chăn trùm lên đầu, che lại toàn bộ khuôn mặt. Một lát sau đó, cô cảm giác chỗ bên cạnh mình lún xuống, anh đã đi tới bên cạnh cô. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của anh rất là ôn nhô. Cô nhẹ nhàng ưm một tiếng đáp lại, cảm giác anh đang kéo chăn ở trên mặt cô xuống, liền buôn chăn ra. Sau khi cả khuôn mặt cô đều lộ ra bên ngoài, anh liền cúi đầu hôn cô trước rồi mới nói. Anh lo em ngủ lâu quá buổi tôi sẽ không ngủ được, đói bụng rồi chứ, dậy đi, đến cho anh ăn cái gì đó. Em không đói lắm, ở trong này tùy ý ăn một chút là được. Cô lắc đầu nói. Thực sự cô không muốn ngồi cùng bàn ăn Cùng với vị mỹ nữ gợi cầm kia Sẽ là đã đi rồi Trở về khách sạn của cô ấy Anh nói cho cô biết Ừ Cô dừng rốt một chút Rồi ngay sau đó nhỏ giọng giải thích Em không phải là vì quan hệ cô ấy Mới không qua Chỉ là sợ quấy rầy công việc của các người tôi Anh biết Anh như vậy bảo cô phải nói tiếp như thế nào đây Cô cảm giác vô cùng xấu hổ Thôi được rồi Mau dậy mặc quần áo đi, đừng ngồ nướng nữa. Anh lại nghiêng người hôn cô một lúc, rồi sau đó nói với cô. Tối mai chúng ta đi chọn áo cưới đi. Anh đã bàn xong với Sela rồi, đem thời gian tối mai chuyển sang lúc khác. Trong lòng cô tràn ngập ái náy cùng chán ghét bản thân. Thật là xin lỗi, tại em tùy hứng tính khí công tốt, lại còn tự cho mình là đúng. Làm rất nhiều người khác ghét bỏ có đúng hay không? Cô thấp giọng nói. Nước mắt cầm tự chủ được mà chảy xuống. Em phải tin tưởng anh nhiều hơn một chút. Anh thở dài một hơi rồi ôn nhu thay cô đi lau nước mắt ở trên mặt. Em vẫn là tôn tin tưởng anh. Chỉ là gần đây em cũng không biết chính mình bị làm sao nữa. Có lẽ là càng hạnh phúc thì càng sợ hãi mất đi nó. trừ khi chết, anh cũng sẽ không rời bỏ em đâu. Anh cam kết nói. Trong nháy mắt cô ngồi dậy, duỗi tay ôm chặt lấy anh rồi nghẹn giọng hỏi. Đây là anh nói đó nha. Đúng vậy. Tay của anh dùng sức ôm lại cô rồi gật đầu. Vậy thì em cũng đồng ý với anh. Đời này cho đến lúc chết, em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu. Cô vừa giống như khóc, lại vừa giống như cười mà nói với anh. Ai cũng sẽ không để em phải rời khỏi anh. Anh kiên định trả lời. Em yêu anh. Anh biết. Cô tạm dừng một chút rồi lại nói. Em đói bụng rồi. Anh nhất thời cười khẽ rồi buông cô ra, để cô rời giường mặc quần áo xong, sau đó hai người nắm tay nhau cùng tới nhà anh ăn bữa tối. Mấy ngày này, Sala vẫn âm thầm quan sát lâm vũ phi càng nhìn thì càng cảm thấy cô không xứng với Mr. One. Về phương diện tài hoa thì không cần nói, trên đời này người cùng với Mr. an tài hoa cũng chẳng có mấy ai. Đây là nhận định cố chấp của cô ta. suy cho cùng thân là người đại diện của Mr. One, kiêm là người ái mộ số một ở trong mắt cô, Mr. Oan tuyệt đối là nhất, ưu tú nhất. Cô ám chỉ không xứng ở đây, là đứng trên quan điểm phụ nữ nhìn phụ nữ mà nói. Lâm Vũ Vĩ hoàn toàn không đặt tiêu chuẩn kết hôn với Mr. Oan, một chút cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net